Trong chuyện có nói, đây là phần lõi tinh túy từ sừng của Thủy Tê. Theo cuốn Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân, một danh y thời nhà Minh của Trung Quốc, Thủy Tê là giống tê giác ba sừng, lần lượt ở trên đỉnh đầu, cái chán và cái mũi. Thủy Tê thích sống trong nước và hiếm thấy nhất. Sừng Tê là nơi tụ tập tinh hoa của loài này, dầu âm dương, giải nhiều độc. Quay trở lại với mạch truyện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 Nhưng tổng cát đem việc này nói vô cùng kỳ diệu. Cái này cũng đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Nếu như vật này thật sự có thể trợ giúp đệ tử Phật môn tu hành, ngược lại có thể nghĩ cách tìm tới, đưa cho dư nhất cùng thích huyền minh. Trở lại ngựa Sử Đài đã gần kinh hai, vừa mới xuống ngựa, đám người đại đầu liền theo người gác cổng bên trong đi ra. Thấy bốn người tất cả chờ ở cổng, Trường Sinh biết rằng có việc phát sinh. Quả nhiên Không đợi mở miệng đặt câu hỏi, đại đầu liền tiến lên đón, dẫn ngựa nói chuyện. Đại nhân, chúng ta bắt được một tên thích khách. Thích khách? Tìm giết ai vậy? Trường sinh thuận miệng hỏi. Mục tiêu của nàng chính là ngài, đại đầu nói. Thời điểm nhập canh, ta đi chuồng ngựa, phát hiện có một dạ hành nhân từ hậu viện leo tường mà ra. Ta la lên, đám người cùng đuổi theo, đem ngăn lại sau đó bắt trở về. Nhưng kẻ này nói năng thận trọng, không nói một lời. Thế là chúng ta liền cẩn thận kiểm tra hộ viện Cùng phòng của ngài Phát hiện trong ấm tràng của ngài Cùng với nước trong chuồng ngựa Đều đã bị đầu nhập kịch độc Ồ, nữ tử này Niên kỷ bao nhiêu Trường sinh từ eo túi Lấy ra những chuỗi huyết linh châu Đã phân chia Đưa cho bốn người Cho các người mấy cái đồ chơi nhỏ Huyết linh châu ở trung thổ cực kỳ hiểm thấy Mấy người cũng không nhận ra là cái gì Nhưng bọn Hán biết Trường sinh đưa không thể nào là vật tầm thường Liền nói tạ Rồi tiếp nhận Kiểm tra rõ xét So với quan âm cũng không chênh lệch nhiều Đại đầu nói Bởi vì dư nhất ở giữa trán Có một nốt ruồi son Nốt dùi son này Ở giữa lông mày cùng vị trí Với tượng quan âm Cho nên nàng có ngoại hiệu là quan âm Bất quá cái ngoại hiệu này Cũng không phải là do đại đầu kêu lên Dư nhất đồng môn Cùng với đại lý tự bổ khoái Đều kêu như vậy Tu vi là gì Trường sinh cất bước đi trước Mấy người xoay người đi theo Vẫn là đại đầu trả lời Hồng sắc linh khí Hạ độc gì Trường sinh lại hỏi Thạch tín kích độc Đại đầu nói Ở đâu ra đồ đần Ta ngay cả thạch tín đều người không được hay sao Trường sinh cười nói Thạch tín tuy là kịch độc Lại cũng không giống như truyền thuyết Vô sắc vô vị Mà là có một cỗ mùi cây độc Nhiệt độ càng cao Mùi cay độc lại càng nặng Đại nhân Nữ từ này cũng không phải là đồ đần Chẳng những muốn hạ độc ngài Còn đi chuồng ngựa hạ độc Giết hại xúc vật Tâm hắn đáng chết Đại đầu nói Trưởng sinh không có hướng hậu viện đi Mà là trực tiếp hướng đông Đi lao ngục ngự sử đài Bất quá thời điểm hành tẩu Hắn không nhắc lại chuyện thích khách Mà là quay đầu nhìn về phía tích huyền minh Đại sư Đêm nay làm sao không có ra ngoài nghe lén đây Thích huyền minh lúc này Đang đánh giá chuỗi tràng hạt Nghe được lời của trường sinh Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng Người người sau đó mới hiểu được Đại đầu đem sở tác sở vi của mình Thời gian gần đây vụng trộm nói cho trường sinh Trường sinh lời này rõ ràng Là đang chế nhạo hắn Hắn cũng không cần trả lời Chỉ là hướng về phía đại đầu Đang dắt ngựa ném đi một cái bạch nhãn Trần hắn tử Người nhìn ta làm gì? Đại đầu giả bộ không rõ ràng cho lắm. Thích Quyền Minh lúc trước ở Ám Hương Lâu xa cơ lỡ bước mặc dù chưa phá giới nhưng cũng đã mất mặt. Chân hắn tử là ngoại hiệu mà hắn sử dụng ở Ám Hương Lâu. Đại đầu nhìn như tùy ý đặt câu hỏi kỳ thực là đang trêu gẹo vạch khuyết điểm của hắn. lời này của hắn Thích Quyền Minh không cách nào mà tiếp đành phải nghiêng đầu một bên không để ý tới hắn. Thấy đại đầu mực mực sát thác công tử Trường sinh thuận miệng nói Người không cần dắt nó Nó bách độc bất xâm Buông ra để nó trở về đi Vâng Đời đầu buông lỏng dây cương Chùa ngựa chúng ta đã xoát qua Ngài gian phòng ấm trà chén nước Chúng ta cũng đã đổi qua cho ngài Trường sinh nhạy gần đầu Quan nhân lao ngục Cách nha ti đại đường có một khoảng cách Thời điểm hành tẩu Trường sinh lại nhìn về phía Dương Khai Có phản ứng gì Dương Khai biết trường sinh hỏi Là chuyện buổi chiều Tiến cung đưa tấu trương Cùng với chuyện kinh hiến hạn huyết bảo mã Trường sinh đã trước mặt mọi người hỏi Nói rõ không chôn tránh Húy kỵ người khác Dương khai liền mở miệng nói Buổi chiều có mấy vị đại thần Tiến cung thượng tấu sự tình Cũng không có cơ hội nói riêng Bất quá ta có thể nhìn ra được Hắn rất cao hứng Dương khai nói xong Lại bổ sung một câu Là thật tâm cao hứng Không phải giả cho ta nhìn Mỗi ngày vào chiều Cũng thật là khó cho ngươi Ta biết ngươi cũng không thích thân cư miếu đường Cố trèo trống tới cuối năm Chúng ta liền sẽ giải thoát Trường sinh nói Ta vẫn còn có thể Dương Khai trả lời Người sống một đời Nhiều chút kinh lịch cũng không phải là chuyện xấu Cũng không thể cả một đời chỉ là một việc Haha ha, Đại đầu còn chỉ đám người mở miệng cười nói Dương Khai Ngươi nhìn đám người bọn ta Ngoại chưa đại nhân, chỉ có ngươi coi như là bình thường Thể diện sự tình chỉ có thể để ngươi đến làm Mắt thấy dư nhất cùng thích huyền minh đều đang nhìn mình Đại đầu lại nói Hai ngươi đừng không phục Nếu không về sau các ngươi tiến cung diện thánh Nhìn thấy hoàng thượng rồi lại nói a di đà Phật xem thế nào Haha ha. Dư nhất cùng thích huyền minh biết đại đầu Trước khi nhập sĩ trên giang hồ đã trà chuộn nhiều năm Đã lây dính một thân chợ búa phong thái Cũng không cùng hắn so đo Trường sinh lại hướng Dương Khai nói Đại đầu nói có lý Dư nhất sư thái cùng với huyền minh đại sư Đều là người xuất gia Cũng không tiện tấp nập ra vào cung đình Chỉ có thể vất vả người Dương Khai lắc đầu Đại nhân nói quá lời Ngoại trừ Tảo chiều cùng với ngẫu nhiên tiến cung đưa tấu trương Ta cũng giống như là không có chuyện gì khác Không giống như các ngươi bận rộn như vậy Trường sinh nói Khi thực cũng không phải là không có công vụ Muốn ngươi làm Chỉ là ta không muốn ảnh hưởng tới việc Ngươi thổ nạp luyện khí chu thiên thần công của ngươi Có thể chuyển di linh khí Thời khắc mấu chốt có thể lấy dài bổ ngắn Tài giá tiếp tế Linh khí tu vi của ngươi càng cao Chúng ta bốn người trong lòng càng có yên tâm Đại nhân nói cực phải Đại đầu cười nói Dương đại nhân thần công cái thế Diệu pháp thông thiên Chúng ta về sau phải dựa vào Dương Đại Nhân Che chở chiều cố Người thật đúng là một tên nịnh hót Dương Khai không quen nói đùa Chính là nói đùa cũng vẫn sụ mặt Tán thành Dương Nhất gật đầu Ta cũng tán thành Thích Nguyên Minh gật đầu Đại đầu vội vào khoát tay Ai ai ai Các ngươi đem lời nói rõ ràng Các người là tán thành ta Hay là tán thành Dương Khai đấy dư Nhất cũng không có để ý tới đại đầu Mà là nhìn về phía trường sinh Đại nhân, ta phát hiện Ngài còn chưa hề đơn độc gặp qua hoàng thượng Trưởng sinh khoát tay háo Cũng không phải là chưa hề Chỉ là ta không muốn Cùng hoàng thượng có quá nhiều tiếp xúc Hoàng thượng ban thưởng Ta gặp vua không quỷ Người khác đều quỳ chỉ ta không quỷ Thời gian dài hoàng thượng sẽ cảm giác Ta cùng với hắn ngồi ngang hàng Hơn nữa, ta cũng không muốn Cùng hoàng thượng có quan hệ cá nhân quá sâu Hoàng thượng vĩnh viễn là hoàng thượng Thần tử vĩnh viễn không thể nào Cùng hoàng thượng là bằng hiểu Trường sinh nói xong Tất cả mọi người đều đang tự vấn lời nói của hắn Liền không có người nói tiếp Trường sinh không muốn quá nhiều đề cập tới hoàng thượng Liền chuyển hướng chủ đề Trước mắt loại cuộc sống này Nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục tới nửa năm Trong nửa năm này Chúng ta cần làm sự tình hết một lần Đồng thời cũng phải nắm chặt thời gian chuẩn bị Trước mắt, ba người các ngươi tọa kỵ đều đã có Chỉ có đại đầu là chưa có tọa kỵ Không đợi trường sinh nói xong Đại đầu liền giành lấy câu chuyện Đại nhân, ngài cũng đừng thương nhớ ta Ta bớt quá mấy chục cân xuất hành thời điểm Các người mang ta theo người là được Ta cũng không cùng ngươi ngồi chung Thích nguyên minh nghiêng đầu Ngươi đừng nhìn ta Ta là người xuất gia Lại là nữ tử Cùng ngươi ngồi chung không tốt lắm đâu Dư nhất cười nói đại đầu lại nhìn mình Dương khai lắc đầu nói tọa kỵ của ta còn trong bụng mẹ nửa năm sau có thể phụ ta tiến lên đã là không tệ mang hộ người e là không được Tr trường biết ba người đang nói dỡn liền mở miệng nói đại đầu cỡi ngựa không tiện ta có ý vì hắn tìm kiếm phi cầm làm tọa kỵ sở dĩ ta trở về muộn như vậy là để cho người phía dưới tìm hiểu tin tức trước mắt phi cầm có thể mang người Ít càng thêm ít, phóng nhãn toàn bộ trung thổ, chỉ có long hồ sơn có hai con bạch hạc. Tại Tây Nam Biên Thủy, ngược lại có một loại cực lớn chim muông. Chỉ là loại chim đó lấy người chết làm thức ăn, có nhiều không may mắn. Không sợ không sợ, đại đầu liên tục khoát tay. Chỉ cần có thể phụ ta lên không, lấy người sống làm thức ăn cũng không có gì đáng ngại. Vậy được, chờ đến lúc rảnh rỗi, ta cùng ngươi cùng đi một lần. Trường sinh nói Trường sinh nói xong Thích Quyền Minh nhận lấy câu chuyện Đại nhân Thân người thắt chặt thiên hạ dân sinh Giống như loại chuyện này Vẫn là để ta cùng hắn đi là tốt rồi Không được Người đi không thích hợp Trường sinh lắc đầu Thiếu lâm tự thuộc về thiền tông Mà cái loại cự thiếu kia Là phi cầm Mà mật tông chùa miếu Sử dụng để cử hành thiên táng Tin đến bắt giữ Rất có thể mạo phạm tới mật tông chùa miếu Thích huyền minh mặc dù bị trục xuất sơn môn Lại chung quy vẫn là đệ tử Phật môn Loại sự tình không quá quang minh này Vẫn là đừng để cho hắn nhúng tay cho thỏa đáng Nói đến mật tông Trường dinh lại nghĩ tới một chuyện khác Đúng rồi Xá lợi tử đối với ngươi Cùng với dư nhất tu hành có ích lợi hay không Đại nhân vì sao lại nói câu này Thích huyền minh hỏi lại Ngươi trả lời hữu dụng hay vô dụng đi Trường sinh nói Dứ nhất mơ hồ đoán được Trường sinh muốn làm gì Đại nhân tuyệt đối không nên lại vì chúng ta hao tâm tổn trí vất vả Các người không nói Ta quá như hữu dụng Trường sinh nói Ta tìm thử một chút Hai người không tránh khỏi Một phen khước tử Là thật tâm khước tử Không phải là khách sáo chối từ Trường sinh không có nói tiếp Mặc dù mặt ngoài Nhìn như còn có nửa năm Nhưng cẩn thận tính ra thời gian cũng không dư giả Ngựa con sắp ra đời Cùng với khả năng nhận được ấu điểu Cần có thời gian trưởng thành Huấn đạo Pháp thuật của mình cũng cần có thời gian Diễn luyện quen thuộc Mà dư nhất cùng Thích Nguyên Minh Mặc dù đều là người trong Phật môn Nhưng lại chưa đọc qua Phật Pháp thần thông Hàng yêu trừ ma Vẫn phải nghĩ cách cho bọn hắn tìm kiếm Kinh điển bí tịch có thể dùng được Mà hai người tu tập Diễn luyện cũng cần có thời gian Lúc này chính là Hạ Tuần Cách ngày 15 tháng sau còn có hơn 20 ngày. Hàn đã thời gian rất lâu không có gặp qua Trương Mạc. Tháng sau ngày 15, Hoàng thượng sẽ kiểm duyệt tân quân. Đến lúc đó, Trương Mạc nhất định sẽ tới. Chờ đến ngày 15 tháng sau, sau khi gặp qua Trương Mạc, liền sẽ lên đường. Lần này không thể tự đi. duy nhất cùng Thích Nguyễn Minh tự nhiên không thể đi. Dương Khai cũng không rảnh, chỉ có thể mang theo đại đầu. Vì đại đầu tìm kiếm tọa kỵ, Hẳn là cũng phải dẫn hắn đi Chủ yếu nhất là còn muốn hắn nhân cơ hội Tìm kiếm một chút Phật Tháp Có khả năng cất giấu thần thông bí tịch Cùng với Chùa Triền có khả năng tồn tại xá lợi tử Hắn hiện tại thế nhưng là Triều đình nhất phẩm đại quan Có một số việc tự mình động thủ Cũng không thích hợp Phải tìm con hát mặt đen Mà đẩy ra phía trước Lúc mọi người nói chuyện đi tới lao Ngục Gặp được nữ thích khách bị bắt Nhìn thấy người này trong nháy mắt Trường sinh liền biết người này vì cái gì Muốn ám sát mình Bởi vì tướng mạo của người này Cùng với vị Tế Châu Thứ Sử Bị hắn giết lúc trước có 7 thành tương tự Nữ nhi lớn lên Bình thường là giống với phụ thân Kẻ này không thể nghi ngờ Chính là nữ nhi của Tế Châu Thứ Sử Nữ tử này Đã làm tốt chuẩn bị không nói một lời Thả chết không chịu khuất phục Chưa từng nghĩ tới trường sinh cũng không đối với nàng Tiến hành thẩm vấn Chỉ là bình tĩnh nói Cha người Thật sự là có ăn hối lộ trái pháp luật Đúng là có tội trạng Tự tìm đường tới chỗ chết Triều đình giết hắn cũng thỏa đáng Bất quá án này ta làm Thật là có tỉ vết Nếu là dựa theo luật pháp quy chế Lẽ ra tấu tỉnh hoàng thượng Sau đó mới có thể xử trảm Nếu là như vậy hắn còn có thể lay lắt Tới sau ngày mùa thu hoạch Thân là con cái vì cha báo thủ Hiếu tâm đáng khen Nhưng ám sát mệnh quan triều đình Thế nhưng là tội chết Ta niệm tình ngươi một mảnh hiểu tâm. Lần này liền thả ngươi đi. Ngày sau nếu là lại đến, trực tiếp sẽ hỏi tội sử trả. Trường sinh, chương 277 Cây to đón gió Trường sinh nói xong liền hướng về đại đầu Đưa mắt ra ý một cái Đại đầu thế thế lập tức Ngoắc tới ngục tốt Mệnh cho mở ra cửa nhà lao Dỡ xuống xìng xích trên thân Của nữ tử kia Rồi thả rời đi Nữ tử kia sau khi bỏ đi hình cụ Phận hận lại xoán suýt Nhìn chầm chầm vào trường sinh Lúc này đang đứng ngoài cửa nhà lao Nàng không nghĩ tới Trường sinh sẽ tùy tiện như thế Thả mình rời đi Lúc này trường sinh đến đứng ở cửa nhà lao Nàng đang do dự có nên hay không tiến tới liều mạng Trường sinh không có nóng lòng rời đi Vẫn đứng tại nguyên chỗ Lạnh lẽo nhìn nữ tử đang đứng trong lao Do dự thật lâu Nữ tử kia cuối cùng không có động thủ Dưới sự thúc dục của ngục tốt Từ bên cạnh đám người trường sinh cúi đầu đi qua Uể oải rời đi Nàng không động thủ Không phải là vì sợ chết Cũng không phải là ôm tâm lý Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Mà là suy nghĩ cẩn thận Những lời nói lúc trước của trường sinh Thật sự có đạo lý Thân là con cái Vì cha báo thủ thiên kinh địa nghĩa Nhưng cũng không thể ân oán không phân Hung hăng cản quấy Cha nàng thật sự là có ăn hối lộ Bị triều đình tử hình Cũng không thể nói gì hơn Ngoài ra Nàng sở dĩ trong lòng không cam lòng Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn Là trường sinh không có dựa theo luật pháp Quy chế tiến hành thẩm phấn thu quyết Mà trường sinh cũng nói thẳng Tự mình làm thật là có tỉ vết Cũng bởi vậy Tha nàng một mạng Nàng mặc dù trong lòng rất không thoải mái Nhưng cũng không thể không thừa nhận Cách làm của trường sinh là rất công bằng Đám người đại đầu không nghĩ tới Trường sinh sẽ tùy tiện thả đi thích khách Bất quá đối với cách làm của trường sinh Bọn hắn đều rất là khâm phục Bởi vì muốn giết chết nữ tử này Rất là dễ dàng Nhưng nghĩ thả đi kẻ này Cùng với ngăn chặn kẻ này Ngày sau tiếp tục hành thích Là điều rất khó Đồng thời với sự khâm phục với trường sinh Mấy người thậm chí bắt đầu khâm phục Hoàng thượng Bởi vì Hoàng thượng thật sự có con mắt nhìn người Trường sinh mặc dù tuổi trẻ Lại có thể làm rõ sai trái Đắn đo công bằng Chủ chính ngựa sử đài Không có gì thích hợp bằng Trước đây lặn lội đường xa Trường sinh một mực chưa có trở về Buồn ba đi ra Sau khi thả đi thích khách Liền trở về chỗ ở Huyết Linh Châu là sự vật hiếm thấy Mấy người kia quan sát nửa ngày Cũng không rõ ràng là cái gì Cuối cùng Vẫn là đại đầu nhịn không được đặt câu hỏi Đại nhân Ngài đưa cho chúng ta thứ này Tụt cùng là cái gì? Trường sinh cũng không có thừa nước đục thả câu, thuận miệng nói. Từ thủy tê, thọ hết chết già. Lấy ra sừng tê, rèn luyện thành huyết linh châu. Có thể trừ tà thông linh. Tùy thân đeo, có thể thấy âm hồn quỷ mị. Còn có thể giải được ác trướng bách độc. Trường sinh sở dĩ cường điệu vật này lấy từ thủy tê, thọ hết chết già. Chính là bởi vì duy nhất cùng với thích huyền minh, Đều là người trong Phật môn Mặc dù hai người sát phạt quả đoán Lại không thích giết hại sinh linh Uổng tạo sát nghiệt Cứ việc bốn người đều biết Trường sinh tặng cho đồ vật Tất không bình thường Lại không nghĩ rằng sẽ thần dị như vậy Đại đầu trà trộn chợ búa Thời gian dài nhất Biết vật này hi hữu ra sao Vật này chính là thiên tài địa bảo Có thể ngộ nhưng không thể cầu Đại nhân từ nơi nào có được Trưởng sinh có chút mệt mỏi, liền khoát tay háo không có nói tiếp. Thấy thích huyền minh vẫn là một mặt mờ mịt, đại đầu vội vàng mở miệng giải thích. Thân vô thải phượng, song phi rực, tâm Hữu linh tê nhất điểm thông. Câu này chắc hẳn các ngươi đã nghe qua đi, linh tê nói chính là thứ này. Tương truyền, vật này là thông linh nhất, chỉ là không biết tùy thân đeo còn có thể gặp được quỷ. Đại đầu nói xong, liền quay đầu nhìn xung quanh uyên ngắm chỗ tối. Trưởng sinh tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, bất đắc lắc đầu. Ngự sứ đại là phủ nha luật chính, quang minh chính đại, làm sao mà có âm hồn quỷ mị. Đại nhân nói đúng, đại đầu cười ngượng rồi gật đầu, ngược lại hướng đám người Dương Khai nói: "Một lát nữa chúng ta đi ra bãi Ma ngoài thành đi dạo, thế thế nào?" Lòng hiếu kỳ tất cả mọi người đều có, Với những loại người cảm thấy ngột ngạt như Dương Khai, cũng không phải là ngoại lệ. Đối với lời đề nghị của đại đầu, ba người vậy mà không có một người phản đối. Bốn người đồng hành, trường sinh đương nhiên sẽ không lo lắng an toàn của bọn hắn, cũng không ngăn cản. Trở lại ngựa sử đài, rồi tự mình đi hậu viện. Đám người đại đầu thì trong đêm ra khỏi thành, kết bạn đi tìm quỷ. Trường sinh trở lại hậu viện, trước tiên đi tới chuồng ngựa, Sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Những ngày này, hắn cơ hồ đều ở trên lưng ngựa vượt qua, quả nhiên là mỏi mệt đan xen. Sau khi nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Người luyện khí, mặc kệ là tinh thần vẫn là thể lực, Khôi phục so với thường nhân đều nhanh hơn. Chỉ ngủ khoảng 2 canh giờ, Trường Sinh liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cũng không nóng lòng rời giường, mà là nằm yên dưỡng thần, trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện thích khách hôm qua Mặc dù không có tạo thành uy hiếp đối với hắn Lại để cho hắn một lời nhắc nhở Mặc kệ là nghe ra luận võ trọn rể Hay là triều đình vũ cử tỉ thí Hoặc là thanh trừ im đảng Cùng với trước mắt đang tiến hành chỉnh đốn lại trị Chính mình đắc tội rất nhiều người Gây thù hẳn quá nhiều Không tránh khỏi bị người trả thù Ngày sau Mặc kệ làm cái gì cũng phải cẩn thận một chút Ngoài ra Không bao lâu, hoàng thượng liền muốn kiểm duyệt tân quân. Kiểm duyệt tân quân liền mang ý nghĩa ba đường binh mã bắt đầu chia ra thảo nghịch bình Định Bởi vì mình trước đó đã từng hướng hoàng thượng nói thẳng ra mối quan hệ giữa mình với Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu, mà hoàng thượng cũng sẽ lưu lại đường sống. Cho nên ba đường binh mã tiếp xuống hẳn sẽ không tiến tới thảo phạt Lý Trung Dung cùng với Trần Lập Thu. Bất quá Đại quân một khi xuất phát tác chiến Tiếp xuống Hộ bộ liền có trách nhiệm bổ sung quân nhu cấp dưỡng Mặc dù trước đây đã phát ra 3 tháng quân nhu Lại cũng không mang ý nghĩa Những thứ quân nhu này liền nhất định có thể Chống đỡ được 3 tháng Tiếp xuống ba đường binh mã có thể sẽ không hừng Hướng hộ bộ đòi tiền lương Bất kể lý do hợp lý hay không Chỉ dùng một câu Đánh trận thì ăn nhiều Hộ bộ có quyết định cho hay không Hoặc là Nếu quân lương không liên tục Sợ rằng sẽ hỏng chiến cơ Hộ bộ sẽ có cho hay không Nếu như không cho Đánh thắng, đánh bại, tính cho ai Không được Không thể tại hộ bộ đợi chờ Phải tìm lý do để ra ngoài Mình không tại hộ bộ Ngô Vũ Sinh tự sẽ phỏng đoán Hoàng thượng tâm ý, cân nhắc xử lý Mình chẳng những có thể phòng ngừa phiền phức Còn có thể thừa cơ tránh hiểm nghi Miễn cho Hoàng thượng Hoài nghi mình chủ chính hộ bộ Trương Thi thiệnn phân phối thuế ruộng so với hai đường binh mã nhiều hơn mà Trương Thiện ưu Quốc ưu dân trung thành nắm quyền điều này chúịnh Tân quân do Hà thống lĩnh nhất định sẽ đánh lớn đánh trận một cách ác liệt thuế ruộng hao tồn cũng nhất định so với hai đường binh mã khác phải nhanh hơn để lúc đó mình chẳng lẽ có thể chơ mắt nhìn binh sĩắm máu xa trường nhẫn nhục chịu đói nếu như cho thêm Hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ xui xẻo không phải mình mà là Trương Thiện. Phản nhất Hoàng thượng chỉ sợ Trương Thiện phát triển lớn mạnh cố ý hạ chỉ để hắn khắc địch công thành dùng cách này để suy yếu binh lực của hắn vậy liền được không bù mất. Bất quá hoàn toàn buông tay ra mặc kệ cũng không được. Trương Thiện còn trông cậy vào mình tiếp tế quân nhu lương thảo nhất định phải cam đoan Trương Thiện có đầy đủ quân nhu Nhưng là từ hộ bộ phân phối khẳng định là không thành Muốn tính sổ sách không gạt được Chỉ có thể từ nghe ra các nơi sản nghiệp tiến hành tiếp tế Nhưng chuyện này phải làm rất bí ẩn mới được Vạn nhất bị triều đình biết Không chỉ hoàng thượng sẽ thêm để tâm Đám đại thần phía dưới cũng sẽ nghị luận nghi kỵ Ngày 15 tháng sau hoàng thượng tiến hành kiểm diệt tân quân Trương mặc nhất định sẽ tới đến lúc đó Mình có thể đem những sản nghiệp của Nghê Gia nói cho nàng Nghê Gia kim mấn cũng để cho nàng một cái Để lúc đó nếu là quân lương không được liên tục Trương Mạc có thể tự hành điều tiếp tế Từ Trương Mạc ra mặt So với hắn tự mình ra mặt Hoặc là gợi ý đám người đại đầu ra mặt Muốn tốt hơn một chút Cho dù tin tức tiết lộ Hắn cũng có cách nói Nghê Gia lúc gần đi Có đem gia sản đưa cho mình Mình cho nàng dâu chưa xuất giá Một cái kim ấn Ai có thể nghĩ tới Nàng dâu chưa xuất giá Vụng trộn tiếp tế chính mình ca ca Mà ở trong lúc này Mình ở bên ngoài bận biểu việc khác Hoàn toàn không biết rõ tình hình Vừa nghĩ tới trương mặt Trường sinh lên cảm thấy khẩn trương khó xử Hắn rất nhớ trương mặt Nhưng lại sợ hãi gặp mặt Dù sao sư thúc đột nhiên biến thành thê tử Hoặc nhiều hoặc ít Vẫn có chút khó chịu Bất quá Khó chịu cũng không phải là không nguyện ý Chỉ là cảm giác có chút xấu hổ Không tốt lắm Trừng sinh một mực Nằm tới giờ mão mới đứng dậy Đại đầu theo lệ Tới đưa nước đưa cơm Trừng sinh một bên rửa mặt ăn cơm Một bên nghe đại đầu sinh động Giảng thuật chuyện tối qua Bốn người tối hôm qua Coi là thật ở bãi tha ma nhìn thấy quỷ Bất quá không có bọn hắn tưởng tượng Nhiều quỷ như vậy Bốn người đi quanh bãi tha ma Vòng vo hơn một kênh giờ Cũng chỉ nhìn thấy hai cái Một nam quỷ, một nữ quỷ Bộ dáng so với người sống không sai biệt lắm Chỉ là không có chân thực như người sống Hình thể so với người sống Muốn hư thoát hơn một chút So với cái bóng muốn thực hơn một chút Chính là ở giữa Hai cái dạng tồn tại này Dưới sự thông linh Của Huyết Linh Châu Bốn người chẳng những có thể nhìn thấy quỷ Còn có thể cùng quỷ tiến hành trò chuyện Hai con quỷ này đều là chết oan Nam quỷ khi còn sống là khách thương Bị người mưu tài sát hại tính mệnh Thi thể bị ném vào bãi tha ma Nữ quỷ khi còn sống Là tiểu thiếp của đại hộ nhân Bị chính thất ác độc ghen tị Độc hại sau đó bỏ thi nơi hoang dã Trường sinh cũng là người trong đạo môn Đối với âm hồn quỷ mị Có nhiều hiểu rõ Đại đầu nói tới những thứ này Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn Không phải tất cả mọi người sau khi chết Quỷ hồn đều sẽ ngưng lại dương gian Chỉ có những hồn phách Trong lòng còn có chấp niệm Mới có thể ngưng lại dương gian Cái gọi là chấp niệm Có thể là rất lớn oan tình Cũng có thể là rất sâu lo lắng Bốn người tối hôm qua đáp ứng Giúp người ta giải hoan Lúc này dư nhất cùng thích huyệt minh Liền kết bạn đi ra ngoài thành truy nã hung thủ Trưởng sinh cơm nước song xuôi Liền cùng đại đầu đi ra ngoài Hắn muốn đi tiệm thuốc Phối chế một chút dược vật Đám người Trương thiện cùng với Trương mặc Xuất trinh sắp đến Phải phân phối cho bọn hắn một chút dự bị dược vật Mà mình cùng đại đầu Không lâu sau đó cũng phải đi xa nhà Cũng phải phối hợp một chút Để lấy sách vạn toàn Ngoài ra Hắn còn muốn đi lễ bộ một chuyến Mượn chút thư tịch Trước đây một đoạn thời gian Hắn một mực Nhìn chuyện ký của Gia Cát Khổng Minh Hắn biết Mình bên người có Hoàng thượng nhãn tuyến Mình nhìn sách gì Hoàng thượng khẳng định biết Mà Gia Cát Khổng Minh Là một trong số không nhiều trung thần Nắm quyền lực cực lớn Hắn muốn cho Hoàng thượng biết Mình đối với Gia Cát Khổng Minh rất là khâm phục Cũng có ý bắt chước Trường sinh lần này muốn dự thính Chính là chuyện ký Của Đại tướng Hán Triều Hoác Khứ Bệnh Hoác Khứ Bệnh là Hán Triều danh tướng Kẻ này 16 tuổi xuất trinh, 18 tuổi phong hầu, khi chết mới chưa tới 24 tuổi. Khi còn sống, từng quan bái phiêu kỵ đại tướng quân, mà Hoàng thượng lúc trước sắc phong cho hắn cũng là phiêu kỵ đại tướng quân. Không hề nghi ngờ, Hoàng thượng hy vọng hắn có thể lấy hoác hứa bệnh, làm gương. Đã Hoàng thượng hy vọng như vậy, liền làm cho Hoàng thượng nhìn, để Hoàng thượng cảm thấy hài lòng cao hứng. Thân là thần tử Nhất định phải hiểu rõ thành ý Chỉ có theo hoàng thượng giữ gìn mối quan hệ Một chút lợi quốc lợi dân ý nghĩ Mới có thể thực hiện được Hiểu rõ thành ý Không phải là chung hay gian thần Mà là tâm trí kỹ xảo Tựa như thê tử thông minh Cùng với trượng phu giữ gìn mối quan hệ Chỉ có để cho trượng phu yêu mến Mới có thể tác động trượng phu ý nghĩ Để trượng phu dựa theo ý nghĩ của mình Đi làm chuyện gì đó Có chút phụ nhân hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của trượng phu. Yêu ba quát bốn, phê bình ép buộc. Gặp được trượng phu như quả hùng mềm thì còn dễ nói. Cặp phải kẻ tính nóng này trực tiếp trở mặt đánh nhau. nháo đến cuối cùng, một tờ thư bỏ vợ. Cho dù thê tử ý nghĩ là chính xác, cũng chết từ trong chưng nước, khó có thể áp dụng. Hai người vừa ra cửa liền gặp được dương khai vừa tan chiều trở về. Dương khai sắc mặt khó coi. Mới đầu, Trường sinh còn tưởng rằng là đêm qua Theo đám người đại đầu đi ra ngoài gặp quỷ Trở về ngủ không ngon Nhưng cẩn thận lại nhìn Không phải Hả là trên triều đình đã xảy ra chuyện gì Thấy tình hình này Trường sinh liền không có nóng lòng ra ngoài Mà là cùng dương khai cùng một chỗ Trở lại đại đường Hỏi thăm nguyên do Hắn đoán không lầm Trên triều đình quả thực đã xảy ra chuyện Có mấy vị ngôn quan Cùng một chỗ vạch tội tâu hắn Có hai đại tội trạng, một là làm việc thiên tư trái pháp luật, chủ yếu là nhằm vào chỉnh đốn lại trị tiêu chuẩn không đồng nhất, có chút quan viên rõ ràng có tội lại bao che thoát tội, hai là bất chấp pháp luật kỳ cương, lạm dụng chức quyền, nhằm vào chủ yếu là chuyện ở Tế Châu. Trường sinh chương 278 Công việc thường ngày Nghe xong giảng thuật của Dương Khai Trường sinh nhận lấy chén trà Mà đại đầu đưa tới Vừa cười vừa nói Kỳ thật bọn hắn cũng không có nói sai Chỉnh đốn lại chị Ta đích xác chưa thể đối xử như nhau Mà chính pháp tế châu quan viên trước đó Ta cũng quả thực Chưa tấu thỉnh tam tỉnh hành chuột Dương Khai nói Đại nhân có chỗ không biết Tên ngôn quan kia Ra khỏi hàng thượng tấu sự tình là hiên ngang lỗng liệt. Lời lẽ chính nghĩa, nói năng rõ ràng nước bọt bày loạn. Rất có ý, nguyện lấy cái chết để khuyên ngăn. Lại lấy tự xưng là trung thần. Chúng vậy mà đem đại nhân so sánh với Lai Tuấn Thần, với Lý Lâm Phủ. Ngoại trừ làm việc thiên tư trái pháp luật, cùng với lạng dựng chức quyền hai đại tội trọng. Còn lên án đại nhân, A-dua nịnh nọt. Trước mắt tình hình tai nạn nghiêm trọng. Chiến sự khẩn cấp Nói đại nhân đối với ngàn vạn nạn dân sinh tử không để ý Lại đem tân quân quân nhu tiếp tế đặt ở sau đầu Vượt mức phân phối ngân lượng cung cấp cho nội phủ Lấy ra thanh sắc khuyển mã lung lạc quân vương Lầm lạc quốc gia Dương khai tức giận gần chết Trường sinh lại cười ra tiếng Hà hà, lại nghe nói Chúng ta đem thớt hãn huyết bảo mã cho hoàng thượng Cho nên mới có cách nói chuyện như vậy Đại đầu từ một bên nghe được cũng là lên cơn giận dữ Một đám Văn thần mua danh trục tiếng Tầm nhìn hạn hẹp thì cũng thôi đi Còn tự cho là đúng Không biết quốc sự Không hiểu nhân tình Một lòng chỉ nghĩ hiển lộ cương chính Tranh thủ thanh danh Trường sinh hướng đại đầu khoát tay háo Ngược lại hướng Dương Khai hỏi Bọn hắn vạch tấu ta Có người nào ra mặt phản bác hay không Dương Khai tiếp nhận đại đầu đưa tới chén trà Tiện tay đặt ở trên kỷ án Ra khỏi hàng trước tiên Là lại bộ thượng thư Sau đó là đại lý tự khanh Tiếp tới Lễ, binh, công hình Bốn bộ đường quan cùng với nội phủ Một chút quan viên tuần tự ra khỏi hàng Song phương đối chọi gay gắt Ngôn từ kịch liệt Đến cuối cùng cơ hồ trên đại điện Dùng be Trưởng sinh nhấp một ngụm trà Đặt chén trà xuống rồi mở miệng hỏi Hoàng thượng có phản ứng gì Hoàng thượng sắc mặt khó coi Dương Khai nói Hoàng thượng sau khi lên ngôi Chưa hề tuyển chọn phi tần Bây giờ đang muốn tuyển phi nạp tần Tràn ngập hậu cung Bọn hắn ngay ở lúc mấu chốt Lại hạch tội đại nhân Ngang với việc chỉ trích hoàng thượng Xa vào thanh sắc Mà lười biếng quốc sự Còn mẹ nó Đều nói trong trăm người Vô dụng nhất chính là thư sinh Thật sự là không giả Thí sự làm không được, chỉ biết làm khó xử cho người khác Đại đầu lòng đầy căm phẫn Đại nhân, ta đi đem bọn hắn đều bắt lại Được à, ngươi đi đi Trường sinh thuộc miệng nói Đại đầu không nghĩ tới trường sinh vậy mà đồng ý với ý nghĩ của hắn Không xác định trường sinh là nói chơi hay là thật sự đồng ý Bắt thật nha Ừ, trường sinh nhạy gật đầu Kỳ thật, bọn hắn nói cũng không sai Chỉ là cứng nhắc giáo điều Chưa cư cao vị đã xem thỏa thích Trước mắt chúng ta mặc dù Chỉnh đốn lại chị Nhưng cũng không thể điều tra xử lý nghiêm khắc Nếu không thiên hạ quan viên Sợ là ai cũng sẽ phải bắt lại Còn có chuyện ở Tế Châu Nhất định phải giết gà dọa khỉ Trấn nhiếp quan viên địa phương Nếu không những quan viên địa phương này Đối với triều đình không đủ lòng kính sợ Bọn hắn sai Là sai ở chỗ Không nên ở thời điểm này nói lời thật. Những người này nhất định phải trừng trị. Nếu không, ngày sau sẽ có người theo gió bắt trước. Được, ta liền sẽ đi bắt người. Đại đầu rời ghế đứng dậy, hướng Dương Khai vẫy tay. Đi. Thấy Dương Khai nghi hoặc nghiêng đầu. Đại đầu nhíu mày tắt lưỡi. Ta lại không vào chiều. Ta cũng không biết nên bắt ai. Đại đầu nói xong, Dương Khai lại quay đầu nhìn về phía trường sinh. Thời điểm tạo chiều, bọn hắn hoạch tội đại nhân. Chúng ta tan chiều lên đi bắt người. Có thể hay không nhận người lên án. Trường sinh cười nói. Những chuyện tương tự, ta cũng không phải là lần thứ nhất làm. Thanh danh của ta đã sớm không còn. Kỳ thực, thanh danh của ta trước đây đều chưa từng tốt hơn. Phải nói rằng, cây to đón gió lớn. Người giỏi, tất chịu rèm pha. Từ khi ta được hoàng thượng đặc biệt ủy nhiệm, Phần lớn quan viên đều sẽ bắt đầu hận ta Sau đó ta liên tiếp thăng chức Hận ta người càng nhiều Con giận quá lâu đều không cắn người Ta cũng không cần thiết Nghe được lời của trường sinh Dương Khai cầm lấy chén trà uống cạn Rồi thẳng thân đứng dậy Cùng với đại đầu đồng hành ra ngoài 2. Trường sinh gọi lại ai người Những tiền ngôn quan có can đảm Nói thẳng trình tấu khuyên ngăn Nói rõ bọn hắn Cũng không có cái tật xấu gì quá lớn Chỉ ít là chưa tham nhũng Bất quá là người liền có tư tâm Bọn hắn tại chiều làm quan Khẳng định có khuyết điểm cùng với sai lầm Chọn cái bệnh vặt Đem bọn hắn chuyển giao cho lại bộ Để lại bộ đem bọn hắn chuyển xuống Chỗ nào đó làm cái chi phủ Không, làm cái chi huyện đi Bọn hắn điểm này tầm mắt Cũng chỉ có thể làm quan viên huyện nhỏ Hai người xác nhận rời đi Triệu tập bổ khoái Tiến tới bắt người Trường sinh một mình đi ra ngoài Đi tới tiệm thuốc lớn nhất Của nghe gia ở trong thành Nghe gia ở trường An Có rất nhiều tiệm thuốc Trường sinh tới là tiệm thuốc lớn nhất trưởng quỹ cùng hòa kế Đều nhận ra hắn Thầy hắn đi tới lập tức cung kính Nganh tiến vào nội trạch Trường sinh tới Lấy giấy bút trầm ngâm Sau đó viết xuống Những dòng hắn viết đều là danh tự của dược vật Cùng với số lượng cần thiết Ngoại trừ gần trăm loại dược vật Còn có bao quát một chút đồ vật Ở bên trong máy cắn thuốc Hắn muốn đích thân động thủ tiến hành phối chế Trước mắt Thường gặp dùng thuốc Đều là hỗn hợp pha trộn Trừ cách đó ra Mài thành bột trực tiếp khẩu phục cũng có Tinh tế nhất là chế tác thành dược hoàn Sau khi chế xong Liền lấy sáp phong tồn Lúc cần trực tiếp bóp nát sáp phong Sau đó nuốt Đây là phương thức dùng thuốc gần với đan dược. Đan dược sở dĩ dược lực mạnh mẽ chính là bởi vì lúc dùng nhiệt để luyện đan đem dược vật vô dụng bộ phận đều đốt cháy mất chỉ lưu lại dược tính hữu dụng nhất cho nên một viên đan dược lớn chừng hạt đậu khả năng ẩn chứa dược tính bằng mấy chục bao thảo dược. Chỉ tiếc lúc này kỹ pháp luyện đan đã thất truyền thiên kim dược phương Bên trên chỉ có nhắc một chút ra lông Cũng không có ghi chép từng tận Viết xong đồ vật cần thiết Trường sinh đứng dậy rời đi Tiệm thuốc đem những đồ vật hắn cần Chuẩn bị xong Sẽ phái người mang tới ngựa sử đài Trường sinh sau đó lại cưỡi ngựa Đi tới lễ bộ Trên đường vừa lúc gặp được Dương Khai cùng đại đầu Mang theo bổ khoái đi bắt người Trường sinh cũng không cùng hai người nói chuyện Mà là ngoặt vào tiểu đạo Rồi tránh đi Lễ bộ thượng thư lúc tào chiều đã từng giúp trường sinh nói qua lời hữu ích Trường sinh đi đến sau đó không tránh khỏi hướng người ta nói lời cảm tạ Bên trong lục bộ địa vị cao nhất chính là lại bộ Mặc kệ là triều đại gì lại bộ đều xếp ở nhất bởi vì lại bộ phụ trách quan lại khảo sát ủy nhiệm Xếp hạng thứ hai chính là hộ bộ Lễ bộ là xếp vị trí thứ ba trong lục bộ Ở thời điểm thịnh thế Lễ bộ địa vị rất cao Bởi vì bọn hắn chẳng những phụ trách Tất cả khánh điển lễ nghi Còn chiêu cố Giáo hóa dân tâm Cùng sự vụ ngoại bang Bất quá trong loạn thế Lễ bộ không có địa vị gì Bởi vì loạn thế thượng võ Chỉ có đánh thắng được người ta Người ta mới nghe ngươi giảng đạo Đánh không lại người ta Ai sẽ nghe ngươi nói cái gì Lễ tiết giáo hóa Lễ bộ thượng thư Là một lão đầu tử, trường sinh tới khiến cho y rất là vui vẻ. Trước mắt, trường sinh danh tiếng đăng thịnh, là hồng nhân bên người hoàng thượng. Có thể nói quyền nghiêng chiều chính, địa vị cực cao. Chủ yếu nhất là trường sinh còn quản tiền, mà lễ bộ thì nghèo muốn chết. Đối với lễ bộ thượng thư, nhiệt tình khoản đãi, trường sinh trong lòng rất rõ ràng, đối phương là có mưu đồ, bất quả. Hắn cũng không có bởi vì lễ bộ thượng thư đối với mình có mưu đồ, mà sinh lòng chán ghét. Là người không sợ người khác đối với mình có mưu đồ, chỉ sợ mình không có đồ vật gì để cho người khác mưu cầu. Hai người kém nhau gần 50 tuổi, nói chuyện tự nhiên không cùng một chỗ. Trường sinh biết đối phương ấp úng, chống gậy dựa cột là vì đòi tiền, liền chủ động hỏi thăm lễ bộ có khó khăn gì. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, vui mừng vô cùng, vội vàng tố khổ xin giúp đỡ, viết sách cần bao nhiêu, cấp cho khất đỡ bổng lộc cần bao nhiêu, mua các loại lễ khí cần bao nhiêu, tu sửa dịch quán cần bao nhiêu. Nghe được lễ bộ thượng thư nói lên dịch quán, trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền chủ động đưa ra ý muốn đi dịch quán nhìn xem. Dịch quán cùng với dịch trạm là không giống. Dịch quán là nơi lễ bộ chiêu đái ngoại bang xứ giả Kỳ thực bắt đầu từ loạn an xử Đại đường quốc lực bắt đầu nhanh chóng suy yếu Các nước ngoại bang phụ thuộc đã dần dần giảm bớt chiều bái cùng với tiến cống Tới lúc này đã không còn mấy nước ngoại bang tới đây chiều cống Ngẫu nhiên tới đều là một chút tiểu quốc không gọi nổi danh tự Mận cớ, ngụy trang chiều cống để tới làm tiền, đòi chút tiền lương Trường sinh kiểm tra dịch quán chỉ là ngụy trang. Hắn mục đích thực sự là tìm kiếm lễ bộ quan viên có thể nói được ngôn ngữ đông doanh. Dịch quán phụ trách tiếp đãi ngoại quốc xứ giả. Bên trong dịch quán khẳng định sẽ có quan viên cùng với say dịch biết nói đủ loại ngôn ngữ. Từ dịch quán đi dạo một vòng, trường sinh liền cáo từ dưới đi. Hắn đương nhiên sẽ không quên mượn sách, nhưng phần ngoại chuyện hắn mang không nổi. Hoặc hứa bệnh sự tình chủ yếu ghi chép ở sử ký. Riêng là bộ phận ghi chép sự tích của hoác hứa bệnh liền đã nặng tới mấy chục cân. Lễ bộ sau đó sẽ phải người đem sách đưa qua. Trở lại ngựa sử đài, trường sinh nên bắt đầu lật xem ghi chép hồ sơ của lễ bộ quan viên ở Kinh Thành. Để cho người khác không suy nghi hắn lúc trước chỉ là nhớ kỹ thất phẩm tiểu quan tính danh ở bên trong dịch quán. Kẻ này họ Trần, tên Miểu, Là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi Lúc trước Khi sứ giả đông doanh Cùng với người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Đều là do kẻ này phụ trách phiên dịch Ngôn ngữ đông doanh rất là lưu loát Bởi vì ngày sau Không tránh khỏi cùng người đông doanh Có liên hệ Trường sinh liền có lòng học tập ngôn ngữ của người đông doanh Nhưng hắn lại không hy vọng Việc này bị người khác biết Hắn hiện tại quyền cao chức trọng Vạn chúng chú mục Mặc kệ làm chuyện gì Mặc kệ đi nơi nào Đều rất khó làm được bí ẩn Muốn đảm bảo không để cho ngoại nhân biết Biện pháp duy nhất Chính là đem Trần Miểu Bắt về ngựa sử đài Bất quá Cha xét nửa ngày Cũng không có phát hiện Trần Miểu Có cái sự tình phạm pháp loạn kỳ cương gì Gia hỏa này là một con mọt sách Ngày bình thường Liền thích xem sách Làm quan nhiều năm như vậy Cũng không có việc gì xấu trầm ngâm thật lâu Rốt cuộc nghĩ tới một giải pháp Liền hô Nha Dịch Hỏi thăm Dư Nhất đã trở về hay chưa Biết được Dư Nhất đang ở trong lao ngục Thẩm vấn Phạn Nhân Liền mệnh cho Nha Dịch Đem Dư Nhất gọi tới Đám người Dư Nhất tối hôm qua ra ngoài gặp quỷ Nhìn thấy hai cái âm hồn Đều là bị người ra hại Có ý vì âm hồn giải oan Dư Nhất cùng Thích Nguyệt Minh Liền thay bọn chúng tra tìm hung thủ Lần này Dư Nhất đã đem Vị chính thất gia hại tiểu tiếp Bắt trở về Nhưng phụ nhân này mạnh mẽ phi thường Đủ kiểu chống chế Thời điểm trường sinh phái người gọi dư nhất tới Nàng đang, đang chuẩn bị Dùng hình đối với phụ nhân kia Đợi dư nhất tới công đường Trường sinh hạ giọng Thụ ý tùy cơ hành động Người là người cũ của đại lý tự Dành thời gian Đi một chuyến đại lý tự Để bọn hắn phái người đi dịch quán Đem một tên quan viên Tên là Trần Miểu Bắt tới đại lý tự Lấy tội danh Là có người đông doanh tới đại đường mưu sinh Khai ra kẻ này Từng tham dự mưu đồ bí mật Ám sát hoàng tượng Đem kẻ này bắt về đại lý tự Sau đó người lại ban đêm Đem bí mật chuyển tới ngựa sử đài Vì sao muốn giả Thủ đoạn của đại lý tự Dứ nhất không hiểu Ta không muốn để cho người biết Hắn bị bắt cùng với ngự sử đài Là có quan hệ Trường sinh thôi miệng nói Dư nhất gật đầu đáp ứng Bởi vì trong lao còn có phạm nhân Đang chờ thẩm vấn Xác định trường sinh không có chuyện gì khác Liền xoay người rời đi Hôm nay Ngự sử đài rất là náo nhiệt Cũng không lâu lắm Lễ bộ liền phái người tới đưa sách Giữa trưa Dương Khai cùng với đại đầu Bắt mấy tên ngôn quan trở về Tới buổi chiều giờ mùi Thích Huyền Minh cũng đem hung thủ Giết người cấp của bắt trở lại Tới lúc trạm vạng tối, tiệm thuốc đem những dược vật cùng dụng cụ ở bên trong danh sách của trường sinh đem tới. Tới kênh 2 sau đó, dư nhất lại đem Trần Miểu nhét vào trong bao tải mang trở về.